các bạn đang nghe tiểu thuyết đam mỹ kính vạn hoa chết chóc của tác giả tây tử tự được thực hiện bởi đ ộ c audio gấu trúc người đọc mây chương sáu m ố t về đến nhà rồi slenderman thấy chiếc mũ ở trên tay nguyễn nam trúc bèn xông đến chỗ hắn cơ thể to lớn của nó vô cùng linh hoạt vồ tới như mãnh thú l â m thu thạch đứng bên chứng kiến mà tắt mồ hôi lạnh cũng may thần kinh vận động của nguyễn nam trúc thuộc dạng siêu cấp hắn ngửa người né tránh thoát cỏ đòn tấn công của con quái vật bằng một tư thế khó tin có điều lúc này slenderman chỉ cách nguyễn nam trúc vài mét nếu nó lại tấn công nguyễn nam trúc khó mà tránh được lâm thu thạch đứng bên h é t lên ném mũi cho tôi mau lên nguyễn nam trúc liếc lâm thu thạch m ộ t cái giơ tay ra chiếc mũ màu đen bay về phía lâm thu thạch không khí căng thẳng cực độ nhưng lâm thu thạch cảm thấy mình chưa bao giờ bình tĩnh đến vậy cậu đón lấy chiếc mũ quay người bỏ chạy ngay sau lưng cậu vang lên tiếng gào rú phẫn nộ của quái vật kèm theo tiếng bước chân huỳnh huỵch lâm thu thạch không dám dừng lại dù chỉ một giây cậu dốc hết sức lực la về phía trước bên này ném qua đây giọng của nguyễn nam chức vọng lại từ phía xa lâm thu thạch quay ra nhìn thế con quái vật chỉ còn cách mình vài mét Vài giây nữa trong h ô i Cậu sẽ nằm gọn t bàn thành nó lâm thu thạch còn nhìn Cương căng thẳng của Nguyễn Nam Học theo hắn, ném cái mũ qua. Nguyễn Nam chuột mũ thành công Liên tục quấy nhiễu sự chú ý của con quái vật. Trong tay Thu Thạch thấy mặt Trúc theo Trúc chuột tục vật của của qua của cây Học chú Lâm mũ mũ quấy quái sự ý khi lâm thu thạch và nguyễn nam t r ú c kéo dài thời gian đồng thiên vi đứng ở chỗ bảng thông báo chợt la lên cửa mở rồi mau lại đây lâm thu thạch ngước mắt nhìn lên thấy thấm gỗ bên dưới bảng thông báo bị đập nát một phần bên trong lộ ra ánh sáng màu trắng dịu mát ánh sáng này đã quá quen thuộc với lâm thu thạch nó là biểu tượng của sự giải thoát và cuộc đời mới đến chỗ cửa nguyễn nam trúc nghiến răng nói dường như hắn không định ném mũ cho lâm thu thạch nữa mà quyết định tiếp tục giữ lấy nhưng rõ ràng tốc độ của con quái vật nhanh hơn nguyễn nam trúc rất nhiều chẳng mấy chốc hắn đã bị đuổi kịp đưa cho tôi mau lên đưa đây lâm thu thạch sợ tát mồ hôi lạnh vội hét về phía nguyễn nam t r ú c nguyễn nam t r ú c vẫn còn do、so、dự đ ừ n g chân t r ư nữa chết bây giờ lâm thu thạch nhìn động thái của nguyễn nam t r ú c sốt ruột suýt nữa thì văng tục mau con quái vật đó ở sau lưng của nguyễn nam t r ú c nguyễn nam t r ú c lưỡng lự giây lát cuối cùng vẫn đém cái mũ lên cao lần này sau khi đón được mũ lâm thu thạch không chạy mà dùng hết sức bình sinh ném nó đi càng xa càng tốt sự chú ý của con quái vật vốn dĩ hoàn toàn tập trung vào chiếc mũ lâm thu thạch ném mũ đi rồi tuy vô cùng căm giận hai tên người dám đùa dẫn mình nó vẫn quyết định đuổi theo mũ lâm thu thạch thấy vậy thở phào nhẹ nhõm vội chạy về phía bảng thông báo lúc này những người khác trong nhóm đã vào cửa hết chỉ còn lại nguyễn nam trúc và lâm thu thạch nguyễn nam trúc đứng gần cửa hơn khi tới bên cửa hắn không vào ngay mà đứng nán lại đợi lâm thu thạch lâm thu thạch thấy vậy bèn hơi mỉm cười đang định nói cuối cùng chúng ta cũng thoát bỗng thấy sắc mặt của nguyễn nam t r ú c thay đổi lớn lâm thu thạch không biết hắn đã nhìn thấy điều gì mà thậm chí không thể kiềm chế việc gọi tên thật của lâm thu thạch lâm thu thạch theo phản xạ ngoảnh nhìn cậu thoáng nhìn thấy một chiếc bóng chiếc bóng thoát cái đã ở trước mặt cậu nó dừng lại nhìn miệng cười với lâm thu thạch bóng người không ai khác chính là slender man sau khi nhặt lại chiếc mũ sức mạnh nó tăng đột biến tốc độ cũng trở nên cực nhanh với tốc độ ban đầu của con quái vật chắc chắn lâm thu thạch đủ thời gian chạy đến chỗ cánh cửa nhưng hiện giờ dường như lâm thu thạch đã đánh mất cơ hội sống sót còn quái vật thò tay ra cảnh tượng bỗng dưng trở nên cực kỳ chậm rãi lâm thu thạch cảm thấy t r á n mình bị một bàn tay to lớn lại như đá nắm lấy mắt cậu tối sầm lại cơ thể dần lạnh đi mình sắp chết rồi sao lâm thu thạch bình tĩnh nghĩ có lẽ cái chết cũng không đau đớn như tưởng tượng khi bóng tối sắp sửa bao trùm hoàn toàn lên đôi mắt của lâm thu thạch cậu bỗng thấy cơ thể nhạ bẫng c ò n quái vật phát ra một tiếng giống thảm thiết dường như rất đau đớn lâm thu thạch ngã ra đất ho sặc sụa nguyễn nam trúc nắm lấy cơ hội chạy tới bên cạnh cậu xốc cậu dậy quay người chạy về phía cánh cửa đang phát sáng trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi rời khỏi lâm thu thạch nhìn thấy thứ đã tấn công con quái vật đó là hai bóng người màu đen hai đứa trẻ k ẽ nắm tay nhau chúng đứng đối diện với con quái vật màn khói đen bao trùm quá nửa thân hình nó slenderman vẫn đang g ã y g ụ a muốn thoát làn khói màu đen này dường như xuất phát từ chính cơ thể lâm thu thạch cậu cúi xuống thấy khói bốc lên từ trong ba lô của cậu trong chiếc ba lô này rước cuộc là thứ gì sau khi được nguyễn nam t r ú c bế vào trong cửa cảm giác ớn lạnh dần dần tiêu tan có điều cơ thể vẫn còn yếu ớt lâm thu thạch dựa vào vai nguyễn nam t r ú c khẽ ho nguyễn nam t r ú c nói không sao chứ lâm thu thạch lắc đầu tỏ ý mình không sao cậu nói khói đen ban nãy là gì vậy nguyễn nam t r ú c đáp tôi không biết lâm thu thạch nói hình như k h o i bốc ra từ trong ba lô của tôi cậu mở túi ra để lộ thứ nằm bên trong mỗi lần vào cửa họ đều mang theo một số vật dụng thường ngày và đồ dùng trong tình huống khẩn cấp trong ba lô ngoại trừ những thứ đó ra thứ duy nhất tương đối đặc biệt chính là cuốn sổ nhật ký trong lần vào cửa a tỉ cổ nguyễn n ă n g trúc đã mang nó về và đưa cho lâm thu thạch cất giữ là do thứ này l ú c đây nguyễn nam trúc từng nói cuốn nhật ký chắc hẳn có công dụng đặc biệt nhưng lâm thu thạch không để ý lắm thật không ngờ hôm nay nó đã cứu cậu một mạng lâm thu thạch lấy cuốn nhật ký ra sau khi mở xem cậu phát hiện trang đầu tiên trong sổ có thêm một chữ chết màu đỏ như máu chữ chết này bị gạch chéo bởi một nét mực đen cực lớn chắc vậy đó nguyễn nam trúc nói cũng may anh mang theo bên mình lâm thu thạch cười khổ đáp lần nào tôi cũng mang vậy cuốn sổ này có thể dùng mấy lần nguyễn nam trúc lắc lắc đầu không nhiều đâu bởi vì là vật phẩm từ cửa cấp thấp cùng lắm được hai lần lâm thu thạch thở dài cũng may lần này thoát kịp nguyễn nam trúc ừ một tiếng đi thôi vào cửa nhiều lần việc rơi vào tình cảnh nguy hiểm đến tính mạng cũng trở thành chuyện cơm bữa lâm thu thạch may mắn được nhận vào nhóm của nguyễn nam trúc nên không gặp quá nhiều hung hiểm có điều trải qua cánh cửa lần này lâm thu thạch đã thực sự ý thức được rằng mình có thể chết bất cứ lúc nào con đường rất dài hai người chẳng ai nói với ai câu gì mãi đến khi sắp tới đích nguyễn Nam g chức mới quay sang hỏi có sợ không lâm thu thạch lắc đầu nguyễn Nam g chức nói không sợ ư lâm thu thạch thành thực đáp tôi cảm thấy không đáng sợ như trong tưởng tượng cậu đang nói đến cái chết nguyễn nam trúc nghe xong khẽ nhíu mày hắn nhìn chăm chú lâm thu thạch trong giây lát cái nhìn lạ lẫm như thể với một kẻ lần đầu gặp mặt lâm thu thạch chẳng hiểu gì cả sao vậy nguyễn nam trúc nói không có gì hắn không chịu nói điều gì cả sau khi trở về hiện thực lâm thu thạch thấy mình xuất hiện trở lại trên ghế s o f a phòng khách cậu đang định lên tầng tìm nguyễn nam trúc ai ngờ vừa đứng dậy thì người mềm nhũn mắt tối sầm ngã nhào ra đất đợi khi tỉnh lại lần nữa cậu thấy mình đang nằm trong bệnh viện tay cắm kim truyền trình thiên lý ngồi bên giường chơi điện thoại thấy cậu tỉnh bèn thở dài kêu ca thu thạch à sao anh xui quá vậy người khác từ cửa ra ngoài càng lúc càng khỏe mạnh còn anh mỗi lần ra là nhập viện lâm thu thạch nói anh cũng muốn biết tại sao trên cổ cậu có một vết bầm hình ngón tay khiến cậu trông như nạn nhân của một vụ bạo hành phía bệnh viện thậm chí định báo cảnh sát cũng may nguyễn nam trúc lừa được họ anh ta giải thích như thế nào lâm thu thạch tò mò hỏi trình thiên lý về mặt trình thiên lý hơi biến đổi có thật anh muốn nghe không lâm thu thạch đáp nghe chứ trình thiên lý nói anh ấy nói là do tối hôm qua hai người quá vui nên lỡ tay lâm thu thạch ba chấm chẳng trách cô y tá ban nãy vừa thay thức vừa nhìn cậu quái lạ như vậy danh dự của mình vậy là tiêu tan lâm thu thạch bi phẫn nhìn lên trần nhà thầm nghĩ lần tới bị thương nhất định phải nằm ở biện khác có trời mới biết sau khi ra khỏi cửa liệu cậu có bị thương chỗ nào kỳ quái hay không sau khi trình thiên lý báo cho nguyễn nam t r ú c rằng lâm thu thạch đã tỉnh lại hắn nhanh chóng có mặt ở bệnh viện khoác đồ nam lên người một cái là nguyễn nam t r ú c lại trở về thần thái lãnh đạm băng giá ngay cả thăm hỏi người khác cũng lạnh nhạt cảm thấy sao rồi nguyễn nam t r ú c hỏi cậu lâm thu thạch nói vẫn chịu được trên thực tế cậu rất yếu nói cũng khó khăn nguyễn nam t r ú c nói không sao hiện giờ thể lực của anh đã rất tốt tĩnh dưỡng ba bốn ngày nữa sẽ hồi phục thôi lâm thu thạch gật đầu nói xong nguyễn nam trúc đi về lâm thu thạch chứng kiến mấy cô y tá trẻ đứng vây quanh cửa phòng bệnh ngó vào bên trong với ánh mắt và thái độ rất kỳ quái ban đầu lâm thu thạch tưởng rằng họ hâm mộ nguyễn nam trúc ai ngờ suốt những ngày nằm viện tiếp theo cậu luôn phải đối diện với những câu hỏi kiểu như anh ấy là bạn trai của anh à hai người ở bên nhau bao lâu rồi lâm thu thạch ba chấm nhóc hán gian trình thiên lý thấy vậy đành cố nhịn cười vào ngày lâm thu thạch xuất viện nghe bác sĩ nói bóng gió lâm thu thạch còn trẻ đừng nên vui chơi quá đà thằng giang rước cuộc không nhịn nổi nữa chỉ tay vào lâm thu thạch mà ha h à cười đến chảy cả nước mắt lâm thu thạch tức quá chỉ muốn gõ đầu nó mấy cái nhưng cho dù vậy lâm thu thạch vẫn không dám oán trách nguyễn nam trúc nửa câu bởi vì nguyễn nam trúc ở đời thực không hề dễ tính một chút nào sau khi xuất viện là thời gian nghỉ ngơi thư giãn trong quãng thời gian này lâm tu thạch nghe được một số tin đồn trâm giới gì mà thành viên của bạch lộc hộ tống trương giặc khanh bạn của đàm、Tàu、tào t à o xảy ra sự cố khiến ảnh đế suýt nữa thì mất mạng nên biết rằng cửa thứ hai chính là cửa dễ nhất lâm tu thạch nghe xong cảm thấy kinh ngạc hắn suýt chết ư sao có thể như vậy thực lực của lê đông nguyên đâu có tệ trình thiên lý tuy iq không cao nhưng mấy chuyện bà tám thế này thì nó là đứa lành nghề nó nói lần này không phải lê đông nguyên dẫn dắt do b ạ c lộc số n h ọ thôi trong nhóm có người phản bội quay mông thì đã đành còn tạo gợi ý giả nữa chứ lâm thu thạch ba chấm nhắc tới gợi ý giả lâm thu thạch nhớ ngay tới lần nguyễn nam trúc chơi xỏ lê đông nguyên rõ ràng cậu không phải người duy nhất nghĩ như vậy bởi vì ngày thứ hai sau khi sự việc xảy ra lê đông nguyên liền chạy tới biệt thự của hắc diệu thạch đòi lại công bằng nguyễn đăng trúc ông không phải con người phải nói rằng so với hình tượng trong cửa lê đông nguyên má vính của đời thực khi tức giận chẳng khác nào một bé chi hua hua đang cáu tiết cá đứng ở cửa dậm chân bình bịch mà chỉ thu hút được một vài ánh mắt thương hại lưu diễm tuyết đang bàn chuyện chuẩn bị bữa tối với lâm thu thạch thấy lê đông nguyên xuất hiện bản năng làm mẹ đột ngột bùng phát nói bé cưng có muốn uống gì không lê đông nguyên nói cô bảo ai là bé lưu diễm tuyết không nói gì r ả bước đến chỗ tủ lạnh lấy ra một chai sữa tươi bé giỏi đưa cho lê đông nguyên lê đông nguyên không hề muốn nhận nhưng đứng ở cửa la hét lâu như vậy đúng là hơi khát nên đành mặt d à y cầm chai sữa uống hai hớp lâm thu thạch đứng bên cạnh nhìn mà thực sự muốn cười nguyên văn là sữa bò vượng tử một nhãn hiệu của trung quốc v ề mặt nén cười đến lệch hàm của lâm thu thạch d ĩ nhiên không qua được mắt lê đông nguyên gã giận dữ nói lâm thu thạch anh còn dám cười vậy mà cười được suýt nữa tôi bị nguyễn nam trúc hạ chết rồi đó lâm thu thạch bình tĩnh phản bác tôi có cười đâu lê đông nguyên n h a o mắt nhìn cậu anh không cười thế tại sao lại run lâm thu thạch đáp tôi lạnh cậu lướt nhìn mặt trời đang rực cháy ở ngoài vườn bổ sung thêm lạnh ở trong lòng lê đông nguyên ba chấm hắc rượu thạch mấy người ai cũng quái vật cả lê đông nguyên làm loạn ở vòng cách một hồi nguyễn nam trúc mới đ ù n g đỉnh từ trên tầng hai đi xuống hắn mặc áo sơ mi trắng đơn giản và quần bò ống đứng đây vốn là trang phục hết sức bình thường nhưng khoác lên người nguyễn nam trúc lại tạo ra cảm giác thời thượng hắn đến trước mặt lê đông nguyên từ trên cao gần hai mét nhìn xuống đối thủ nói tôi cho ba phút hoặc là anh tự ra hoặc là tôi sẽ ném anh ra ngoài lê đông nguyên ba chấm hắn lẳng lặng uống một ngụm bé giỏi quay sang nhìn lâm thu thạch với ánh mắt tội nghiệp lâm thu thạch không biết nói sao nghĩ thầm nhìn tôi làm gì làm như tôi khuyên được anh ta ấy nguyễn nam c h ú c bắt đầu s ắ n tay áo xem ra anh c h ọ n phương án sau lê đông nguyên v ừ a uống cạn chai bé giỏi quay lưng bỏ chạy gã biết nguyễn nam c h ú c không biết nói đùa cái thằng khốn nguyễn nam c h ú c có gì mà không dám làm chứ lâm thu thạch nhìn theo lê đông nguyên tới khi gã đi khuất quay ra chợt phát hiện nguyễn nam chúc đang nhìn mình lưng cậu bất giác toát mồ hôi lạnh bèn cười gượng nói hờ hờ sao thế nguyễn nam chúc nói anh thân với gã lắm à lâm thu thạch ướn t h ẳ n g lưng vội vàng giải thích tôi không thân với gã tôi chỉ biết tên gã còn chưa nói chuyện với nhau có mười câu á nguyễn nam chúc nói vậy sao ban nãy gã nhìn anh lâm thu thạch ba chấm tôi cũng muốn biết lắm nguyễn nam trúc lạnh lùng nói tránh xa gã ra lê đông nguyên không đơn giản như cách gã thể hiện ra ngoài đâu lâm thu thạch gật đầu như máy b à đ a n g sinh tồn mạnh mẽ thúc giục cậu thêm lần nữa thể hiện tình yêu nồng cháy với hát diệu thạch cùng sự cam ghét với bạch lộc và tỏ ra phẫn nộ trước lê đông nguyên suốt quá trình ấy về mặt nguyễn nam trúc không thay đổi gì nhưng có lẽ do vui tai hắn gật đầu mấy cái tỏ vẻ hài lòng rồi quay người bỏ đi đợi sau khi nguyễn nam trúc đi rồi lâm thu thạch mới nói tên lê đông nguyên này định ly g i á n tôi và nguyễn nam trúc sao trình thiên lý ngồi trên s o f a rung đùi ăn bim bim xem kịch hay gật gù tán đồng với suy đoán của lâm thu thạch phải đó anh ta là thứ đe tiện vô liêm sỉ lâm thu thạch nghe thế lấy làm kinh ngạc nhóc học từ này ở đâu vậy Tỉnh Thiên Lý đáp em học trong phim lâm thu thạch nhìn vào màn hình t v đang mở ở góc bên trái có ghi tên bộ phim vương gia bá đạo và vương phi chạy trốn lâm thu thạch bớt xem mấy cái phim này đi iq đã thấp rồi còn xem mấy cái văn hóa phẩm độc hại thế này liệu có thành ra ngớ ngẩn không đây tóm lại trong thời gian này bạch lộc đen đủi vô cùng trong thì nội bộ lục đục ngoài thì bị công kích rắc rối liên miên thảm nhất là đắc tội với trương giặc khanh lâm thu thạch cứ nghĩ sự việc xảy ra không liên quan gì tới mình cứ im lặng theo dõi như n g một khán giả thầm lặng thôi là đủ rồi ai ngờ mấy ngày sau cậu nhận được điện thoại của đàm tào tào vừa có tín hiệu kết nối đã nghe giọng nói kèm tiếng khóc nức nở của đàm tào tào bang lên thu thạch thực sự tôi hết cách rồi anh phải giúp tôi lâm thu thạch nói đã xảy ra chuyện gì đàn tà tào đáp anh ra đây tôi mời anh ăn cơm mình từ từ nói lân thu thạch đồng ý tối đến hai người ngồi trong phòng vip của một nhà hàng sau khi gọi món đàn tà tào bắt đầu kể cho lân thu thạch nghe chuyện đã xảy ra kỳ t h i ệ c lân thu thạch ít nhiều đã đoán được chắc là chuyện có liên quan tới trương giặc khanh đàn tà tào nói từ sau khi ra khỏi cửa thứ hai trương giặc khanh bị sang chấn quá mạnh hắn nhốt mình trong nhà không chịu gặp ai còn có hành động tự hại mình lâm thư thạch uống một ngụm trà cụ thể anh ta đã gặp phải chuyện gì đ à m tào tào nói tôi hỏi rồi anh ấy không chịu nói tính cách anh ấy quá cao ngạo nếu nghe lời tôi đừng có t h ê bạch lộc thì đã không xảy ra chuyện cô cười gượng giờ thì hay rồi đắc tội luôn với anh nguyễn lâm thư thạch nói lần này cô tìm tôi là muốn nói gì đàn tào tào khẽ nói tôi muốn nhờ anh liệu có thể giúp tôi khuyên anh nguyễn l â m t h ư thạch thở dài c ô nghĩ là có khuyên được không đàn tào tào nói tôi biết tính anh nguyễn bao nhiêu năm lăn lộn trong sâu bích đàn tào tào đã gặp qua vô số loại người vậy mà vẫn bó tay với nguyễn đang chúc đành thở dài nói nhưng anh là một ngoại lệ l â m t h ư thạch sững sờ đàn tào tào nói anh không cảm nhận được sao l â m tư thạch ngẫm nghĩ quả thực nam chúc rất tốt với tôi đ à m tào t à o nói anh thấy đấy anh cũng đâu gọi người ta là anh nguyễn l â m tư thạch nói tôi cũng muốn chứ bộ cậu tờ vẻ bất đắc dĩ nhưng tôi lớn tuổi hơn không lẽ gọi em nguyễn à đ à m tào t à o ba chấm quả thực chị đây đã bỏ sót khía cạnh này thực ra lâm thu thạch từng muốn gọi nguyễn nam trúc là anh nguyễn nhưng nguyễn nam trúc đã chủ động ngăn lại hắn lạnh lùng cho biết năm nay mình mới có hai mươi lăm tuổi nhỏ hơn lâm thu thạch một tuổi sau khi biết thông tin này lâm thu thạch lại cảm nhận sâu sắc sự tàn khốc của thời gian đàn tà t à o nghe lâm thu thạch nói vậy thì muốn cười lắm nhưng cảm thấy không thích hợp nên đành nén lại cô nói tóm lại thu thạch anh là người duy nhất có thể khuyên được anh nguyễn anh hãy giúp tôi xin anh đấy phải nói rằng một cô gái xinh đẹp nũng nịu với cậu như vậy làm sao cậu không rung động nhưng đầu óc lâm thu thạch rất tỉnh táo không phải thứ mê muội vì sắc đẹp nếu không chắc đã không độc thân suốt hai mươi sáu năm nay nghĩ kỹ lại chân lý này khiến cho người ta không khỏi bi thương lâm thu thạch nói không phải tôi không muốn giúp mà là tôi không tự tin có thể khuyên nổi thế này đi tôi sẽ nói chuyện với anh ta nếu anh ta không đồng ý tôi cũng chịu thôi đàm tào tào t h ờ dài cũng chỉ còn cách đó thực ra trong giới này các nhóm nhận công việc hộ tống không phải ít nhưng người có tỷ lệ thành công cao và bảo đảm an toàn như nguyễn nam trúc ít còn hơn lá mùa thu v à lại chỉ có hát rượu thạch mới đủ khả năng dự trữ gợi ý các tổ chức khác dù là thành viên nòng cốt vào cửa cũng chưa chắc lần nào cũng có gợi ý phòng thân tóm lại hắc rượu thạch chính là lựa chọn tốt nhất trương giặc khanh khi trước là do bạch lộc dùng lời lẽ thuyết phục mà thôi nhắc tới bạch lộc là đàm tà t ạ o căm hận nghiến răng nói lê đông nguyên đúng là kẻ không ra gì hai người lại buôn chuyện thêm một lát sau đó chia tay lâm thu thạch lái xe trở về biệt thự về tới nhà đã thấy trong phòng khách có một số vị khách lạ mặt dường như đến để thảo luận chuyện gì đó với nguyễn nam t r ú c thấy cậu về nguyễn nam t r ú c vẫy tay ra hiệu lâm thu thạch ngoan ngoãn lại gần ngồi đi nguyễn nam t r ú c chỉ chiếc s o f a bên cạnh nghe nhé lâm thu thạch gật gật đầu cậu ngồi bên cạnh nghe một lát nhận ra những người này tới để mua gợi ý hiện giờ họ đang thương lượng với nguyễn nam t r ú c chỉ mong có thể mua được với cái giá rẻ nhất có thể Các được cửa cấp bán gợi ý được bán, đa phần là theo nguyễn nam trúc trong thời gian dài lâm thu thạch hoàn toàn không ý thức được rằng gợi ý lại là thứ đáng giá như vậy chứng kiến cảnh mưa bán trước mắt cậu ý thức được một cách chân thực hơn lời của đàm tào tào nói với mình anh nguyễn không phải bọn tôi không bằng lòng mà là giá như vậy hơi cao chút một người có lẽ là thủ lĩnh của một nhóm hộ tống khác ngượng cười nói nề tình chúng tôi là mới mua hàng lâu năm anh b ớ t một chút được không nguyễn đam chúc nói rẻ lắm rồi hắn cầm ly nước lên nhấp mơ một cái rồi điềm đạm đáp chết đến nơi rồi giữ tiền để làm gì những người kia cười gượng giá sẽ không thay đổi giọng điệu nguyễn nam trúc đều đều nhàn nhạt, nhạt nhưng mọi người đều biết hắn đang nghiêm túc mua hay không thì tùy nhóm người kia thương lượng một lát vẫn quyết định hốt gọn sau đó lâm thu thạch thấy nguyễn nam trúc lấy ra một chiếc máy pos để lên bàn cho bọn họ quẹt thẻ lâm thu thạch ba chấm cậu cảm thấy gương mặt xinh đẹp không giống bụi trần của nguyễn nam trúc và cái máy pos chẳng có gì liên quan tới nhau cụ thể số gợi ý đó bán được bao nhiêu l ò m thư t h ả i không rõ nhưng có thể chắc chắn là tám con số sau khi giới thiệu sòng phẳng vấn đề tiền nong nguyễn nam trúc khoác tay không buồn khách sáo mời các vị về tôi không tiễn những người kia cười khổ anh nguyễn sao anh vô tình thế ít nhất cũng t i ễ n bọn tôi ra cửa chứ nguyễn nam trúc lạnh lùng nói anh thêm tiền cho tôi nhé mấy người kia không nói gì nữa quay lưng bỏ đi sau khi những người này đi rồi nguyễn nam trúc đưa mắt về phía lâm thu thạch hắn nói không mặn không nhạt đi đâu vậy lâm thu thạch biết chuyện này khó mà giấu bèn thành thực đáp đi ăn với đàm tào tạo nguyễn nam trúc nói ồ việc của trương giặc khanh phải không lâm thu thạch nói phải cô ấy nhờ tôi về khuyên anh nguyễn nam trúc nhướng mày Vậy anh định khuyên tôi thế nào lân thu thạch ba chấm nói vậy nghĩa là sao nhỉ nguyễn nam chúc nói cũng cần thể hiện thành ý một chút c h ứ lân thu thạch nhìn nguyễn nam chúc và chiếc máy pos trước mặt hắn đột nhiên nảy ra ý tưởng à à tôi hiểu rồi cậu giúp một chiếc thẻ ngân hàng từ trong ví ra quẹt n h á nguyễn nam chúc ba chấm hai người im lặng một lúc lâu cuối cùng lâm thu thạch bị ánh mắt của nguyễn nam trúc làm cho hoảng hồn bèn khẽ nói nam trúc nguyễn nam trúc cầm máy pos bỏ đi lâm thu thạch nhìn bóng hắn nhòa dần kêu lên nếu anh không muốn quẹt thẻ thì mình dùng ví tiền điện tử cũng được đỡ mất phí chuyển tiền nguyễn nam trúc đi lên tầng hai một t h á n g sau lâm thu thạch nghe thấy ở trên vọng xuống tím i dập cửa đánh rầm suốt ba ngày kế tiếp nguyễn Nam g trúc không nói chuyện với lâm thu thạch hoàn toàn coi cậu như không khí lâm thu thạch hỏi chấm t r o ngọc k é ế p rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì câu chuyện nhỏ nguyễn Nam g trúc nói lâm thu thạch giá m à yq của anh có thể bằng một năm hai iq thì giờ con anh cũng đã lộ diện rồi lâm thu thạch ba chấm hôm nay lâm thu thạch đã thủng chưa chưa hết chương sáu mươi mốt